Đang nghe quyển sách nhà giả Kim được thực hiện bởi kho sách nói tác giả Powerco dịch giả Lê Chu cầu người đọc Kim Ngân chính. Chính, chính, chính, chính, chính, chính, chính. điều bị bà máy là gì dạ cậu chân Cường Ngơ ghét hỏi đó là vào một lúc nhất định trong đời chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa và rồi đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy Đó chính là điều dối trá nhất thế gian Cháu thì không thế Cậu đáp Người ta muốn cháu trở thành thầy tu Nhưng cháu đã quyết định làm kẻ chân cù Thế là phải lắm Ông già nói Bởi cậu thích đi đây đi đó nhiều mà Ông già đọc được ý nghĩ của mình Cậu ngẫm nghĩ Trong lúc ấy Ông già lần dở sách Không có vẻ gì muốn trả lại cả Cậu chân cù nhìn bộ quần áo khác thường Ông già mặc trên người Trông ông như một người Ai Cập đều không có gì lạ ở vùng này. Châu Phi chỉ cách Tarifa có vài giờ đường thôi, chỉ cần dùng thuyền nhỏ vượt qua eo biển hẹp là tới. Người Ai Cập thường đến thành phố này mua sắm và ngày nào cũng nhiều lần lâm răm đọc những bài kinh lạ tai của họ. Ông từ đâu đến ạ? Cậu hỏi, từ nhiều nơi. Không ai có thể đến cùng lúc từ nhiều nơi khác nhau được. Cậu nói, cháu là kẻ trăn cù và biết nhiều nơi. Nhưng đến thì chỉ từ một thành phố thôi. Nó ở gần một ngôi thành cổ, cháu sinh ra ở đấy. Thế thì có thể nói rằng sinh quán ta ở Salem. Cậu chân cụ không biết Salem ở đâu, nhưng không hỏi tiếp để khỏi bị xem là dốt nét. Cậu nhìn những người lăn xăng đi lại trên bãi chợ một lúc lâu, người nào cũng có vẻ rất bận rộn. Salem giờ ra sao ạ? Cậu hỏi, mong tìm được chút manh mói. Vẫn thường, chẳng lần ra được chút gì. Cậu chỉ biết Salem không ở trong vùng Andalusia, bởi nếu có thì cậu đã nghe nói tới rồi. Thế ông làm gì ở Salem ạ? Cậu hỏi tới, ông già bật cười ha hả, ta làm gì ư, ta là vua sứ Salem. Người ta cứ hay nói những chuyện lạ lùng. Cậu nghĩ thầm, đôi khi chơi với lũ cụ còn thích hơn vì chúng câm chỉ biết tìm thức ăn và nước uống. Sách cũng giúp ta đỡ buồn bằng cách kể ta nghe những chuyện hay ho mỗi khi ta muốn nghe. Nhưng khi trò chuyện với người thì có thể họ sẽ nói những điều quái lạ, khiến ta chịu, không biết phải tiếp tục nói gì. Tên ta là Melchiseded, ông già nói. Cậu có bao nhiêu cụ? Tạm đủ. Cậu nghi ngại đáp. Ông này muốn biết quá nhiều về cậu. Thế thì phiền lắm đấy, vì ta sẽ không giúp cậu được gì nếu cậu cho rằng có đủ cụ. Đến đây thì cậu bực mình thật sự, cậu có cậu được giúp đỡ gì đâu. Ông già xin cậu rũ vang, bắt chuyện và mượn sách đây chứ. Ông cho cháu xin lại quyển sách, cháu phải trở lại chỗ bày cù rồi dẫn chúng đi tiếp. Nếu cậu trả thù lao cho ta một phần mười số cụ của cậu, thì ta sẽ chỉ cậu cách đến được cái khò tàn chôn giấu bí mật đó. Ông già nói. Đến đây cậu chợt nhớ lại giấc mơ và bỗng thấy mọi sự như sáng tỏ. Một già giải mộng tuy không đòi gì hết, nhưng bây giờ lão già này có thể là chồng mũ lắm sẽ lấy của cậu để đổi lại một lời chỉ dẫn vô giá trị về một kho tàng không hề có chắc hẳn lão cũng là dân di gan thôi cậu chưa kịp mở miệng thì ông già đã cúi nhặt một cây que rồi viết lên mặt cát khi cúi như thế trên ngực ông có cái gì đó lé sáng khiến cậu lá mắt nhưng ông già bằng một động tác phải nói là quá nhanh nhẹn ở vào tuổi ông vội kéo áo khét che lên khi mắt không còn lá nữa Cậu đọc những gì ông già vừa viết. Trên mặt các bãi chợ là tên bố mẹ cậu. Cậu đọc về cuộc đời mình, những trò chơi thở nhỏ, những đêm lạnh lẽo trong chủng viện. Cậu đọc thêm cô con gái chủ tiệm vải mà chính cậu còn chưa biết. Cậu đọc những chuyện của mình mà cậu chưa từng hỗ lộ cùng ai. Như vụ cậu lấy trạm súng của bố để đi săn hưu. Chuyện lần đầu tiên trong đời tự thân tìm biết dục tính là gì? 10. Ta là vua xứ Salem, ông già giống giặc nói. Tại sao một vị vua lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cù tầm thường nhỉ? Cậu thắc mắc hỏi, có hơi xấu hổ về sức thân của mình. Có nhiều lý do, nhưng lý do chính là cậu đã thành công trong sự đeo đuổi vận mệnh của mình. Cậu chăn cù chẳng hiểu thế nào là vận mệnh. Vận mệnh chính là điều mà anh luôn luôn muốn đạt được. thì còn kẻ ai ai cũng biết vận mệnh mình là gì. Trong đoạn đời này, mọi sự đều đơn giản và người ta dám mơ mộng đủ thứ về những điều họ muốn làm trong đời. Nhưng rồi theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thiết phục ta rằng con đường đời như ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu. Cậu chân cô chẳng hiểu gì lắm những điều ông già nói. Tuy thế, cậu vẫn muốn biết sức mạnh thần bí kia nghĩa là gì. Rồi cô con gái con chủ tiệm phải sẽ tròn xe mắt, nghe cậu giảng cho mà xem. Đó là một lực thần bí, xem ra có vẻ không tốt lành, nhưng trong thực tế lại giúp chúng ta đi hết con đường đời của mình. Lực thần bí này chuẩn bị cho tinh thần và ý chí ta sẵn sàng. Bởi sự thật vĩ đại trên hành tinh này chính là, bất kể anh là ai, anh làm gì, khi anh thật tâm mong muốn điều gì, thì điều mong muốn đó sẽ được hình thành trong cõi tâm linh vũ trụ. Đó sẽ là nhiệm vụ của anh trên trái đất ngay cả khi chỉ là mong muốn được đi đây đi đó, hay là được lấy con gái nhà buôn vải hay sao. Hoặc mơ ước tìm kho tàn chẳng hạn, tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc của con người, bởi cả sự bất hạnh, tị hiểm và ghen tuông nữa. Nhiệm vụ duy nhất của mỗi chúng ta là thực hiện con đường mình đã chọn, tất cả chỉ là một. cho khi anh quyết chí muốn điều gì, thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều đấy. Cả hai ngồi lặn thinh hồi lâu quan sát người qua kẻ lại trên bãi chợ rồi ông già lên tiếng trước Tại sao cậu chọn nghề chăn cừu? Vì cho thích đi đây đi đó Ông già chỉ vào một người bán kem với cái xe kéo màu đỏ hai bánh đậu ở màu góc bãi chợ Khi còn nhỏ người bán kem kia cũng muốn đi đây đi đó lắm Nhưng mà anh ta thấy nên mua một chiếc xe kem để kiếm tiền và dành dụm đã Khi nào đủ tiền Anh ta sẽ sang châu Phi chơi một tháng Anh ta không hề hiểu rằng Người ta lúc nào cũng có thể Thực hiện được ước mơ của mình Lẽ ra anh ta nên làm kẻ chăn cù Cậu buộc miệng nói to Anh ta quả cũng có nghĩ thế đấy Ông già nói Nhưng mà nghề bán kem Được coi trọng hơn là chăn cù Họ có nhà cửa Còn người chăn cù phải ngủ ngoài đồng hoang Thiên hạ thích gã con gái cho người bán kem Hơn cho gã chăn cù Chàng trai thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến cô con gái chủ tiệm vải. Chắc hẳn trong thành phố của cô cũng có một người bán kem. Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cụ quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình muốn. Nói đến đây, ông già lật sách, đọc qua loa. Chàng chăn cụ đợi một lúc trời mới lên tiếng cắt ngang, giống như lúc đầu cậu bị cắt ngang. Tại sao nói với cháu về những điều này? Vì chính cậu đang cố gắng đi theo tiếng gọi của thăm tâm và giờ đây sắp bỏ cuộc, lúc nào ông cũng xuất hiện vào đúng giây phút quyết định sao? Không phải lúc nào cũng dưới hình dáng này, nhưng ta luôn luôn xuất hiện dưới một dạng nào đó, đôi khi dưới dạng một giải pháp tốt, một ý kiến xuất thần, có lần vào lúc quyết định ta tạo ra hoàn cảnh thuận lợi hơn, vân vân, nhưng phần lớn người ta không nhận ra điều ấy. Ông già kể rằng tuần trước ông dưới dạng một viên đá đã đến với một người tìm đá quý. Người đó đã bỏ tất cả để tìm ngọc lục bảo. Anh ta đã làm việc rồng rã 5 năm ở một con sông và đã đạp 999.999 .999 viên đá chỉ để tìm thấy một viên ngọc lục bảo. Bây giờ người tìm ngọc đã định bỏ cuộc trong khi chỉ cần một hòn đá nữa thôi, một hòn đá duy nhất nữa là sẽ tìm được ngọc. Chính vì người này đã tin theo tiếng gọi của thăm tâm tâm, nơi ông già quyết định ra tay giúp. Ông biến thành một viên đá lăn tới chân người nọ. Người này với tất cả phẫn nộ và tuyệt vọng của 5 năm, năm mất trắng, liền viên đá ra thật xa, anh ta ném mạnh đến nỗi nó làm vỡ tan một hòn đá khác, lộ ra viên ngọc lục bảo đẹp nhất thế gian. Con người nhận thức rất sớm họ sống trên đời để làm gì. Ông già nói, giọng nhướng vẻ chua chát Có thể chính vì thế mà họ lại bỏ cụ sớm đành thôi lúc ấy cậu chân cụ mới nhắc ông rằng hai người bắt đầu câu chuyện về kho tàng bị chôn giấu kho tàng được dòng sông đưa lên trên mặt nước rồi lại bị vùi xuống đáy. ông già nói nếu cậu muốn biết gì về kho tàng của mình thì phải chịu trả ta một phần 10 số cụ của cậu ông không thích nhận 1 phầnư kho tàng hơn à ông già tỏ vẻ không hài lòng Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu, thì rồi sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy. Nghe thấy, cậu chân cồ bền thú thật, đã hứa trả một phần mười kho tàng cho bà già Di Ganh rồi. Phải, người Di Ganh khôn lắm, ông già nói. Dù sao thì cũng tốt vì cậu đã học được rằng, ở đời, mọi thứ đều có giá của chúng cả. Đó chính là điều mà chúng ta, những sứ thần đem ánh sáng đến soi rồi. Muốn truyền đạt Ông già đưa trả cậu quyển sách Ngày mai giờ này Cậu đem một phần mười sứ cụ đến cho ta Ta sẽ chỉ cậu con đường Tìm đến được kho tàn Tạm biệt Rồi ông già bỏ đi Biến mất sau một gốc tường 11 Chàng trai cố đầu tiếp Nhưng không tập trung nổi nữa Cậu thấp thỏm và căng thẳng Vì biết những gì ông già nói là đúng sự thật Cậu tới mua một cây kem, rồi cân nhắc có nên kể cho người bán kem những gì ông già vừa nói không? Đôi khi nên để yên cho mọi sự tiếp diễn lại là khôn ngoan hơn. Cậu nghĩ và bình tâm lại. Nếu cậu nói ra, thì biết đâu người bán kem sẽ băng khoan suốt vài ba ngày liền, rằng có nên tung hê hết tất cả không? Mà anh ta lại đã quá quen với cái xe kem rồi. Cậu thấy đừng nên làm người bán kem phải lo nghĩ nữa. Thế là cậu đi lang thang thơ thẫn trên đường phố. Ra đến bến cảng, ở đây có một ngôi nhà nhỏ với quầy bán vé đi châu Phi. Ai cập ở bên châu Phi mà. có cần gì? Người đàn ông ngồi ở quầy hỏi. Mai hẳn hay. Cậu đáp rồi vội vã đi ra. Chỉ cần bán một con cừu là đủ tiền qua yêu biển thôi mà. Ý nghĩ này khiến cậu băn khoăn. Lại một tay mơ mộng vấn vơ. Gã ngờ quầy nói với đồng nghiệp trong lúc cậu đi ra. Hắn có tiền mua vé đâu. Lúc đứng ở quầy vé, cậu chăn cụ nhớ tới lũ cụ của mình và chợt thấy cần phải về với chúng. Trong vòng 2 năm, cậu đã học được hết mọi việc của nghề chăn cụ. Cậu sáng lòng hành thảo này, sẵn sóc các con có mang này, bảo vệ chúng trước chó sói này. Và cậu cũng biết rành mọi đồng cỏ vùng Andalusia. Cậu biết cả giá mua và bán của từng con một. Cậu chọn con đường vòng vò xa nhất để về chuồng của người bạn. Thành phố này cũng có ngồi thành cổ, thế là cậu quyết định leo hết bậc thang đá, lên chỗ cao nhất để ra ngồi nơi công sự. Có ai đó đã giải thích cho cậu rằng người Mauren đã qua eo biển này, chim cứu gần hết Tây Ban Nha trong nhiều năm. Cậu căm ghét người Mauren vì chính họ đã đưa người Gigan đến đây. Từ trên cao này, cậu nhìn thấy gần hết thành phố, cả cái bãi chợ nơi cậu vừa trò chuyện với ông già. Cái giây phút đã xưa khiến ta gặp gỡ lão già kia thật là đáng nguyền rủa Cậu ngẫm nghĩ trong tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn tìm mụ già giải mỏng thôi. Thay mà cả mộ lẫn lão già đời chẳng thèm biết cho rằng cậu là một gã chăn cù hắn họ là những kẻ rất cô đơn, chẳng còn tin gì vào cuộc đời nữa, nên không hiểu rằng người chân cù gắn bó với lũ vật của mình đến thế nào. Cậu biết rõ đặc điểm của từng con một. Con nào đi cà nhất, con nào hai tháng nữa sẽ đẻ. Và con nào lừa nhất hẹn, cậu cũng biết phải xén lòng thế nào, phải mổ thịt chúng ra sao. Nếu cậu bỏ chúng mà đi, thì chúng sẽ khốn khổ thôi. Gió nhẹ thổi, cậu biết loại gió này, người ta gọi nó là gió Levanta, vì bọn người Mauren xưa đã từ cận đông theo gió này mà tới đây. Trước khi tới Tarifa, cậu không hề biết rằng Châu Phi gần đến thế, nhưng cũng là mối nguy lớn đấy. Vì bất cứ lúc nào người Mauren cũng có thể lại tấn công sang được. Gió mạnh hơn. Mình kẹt giữa một bên là lũ cù và một bên là cái kho tàn. Cậu nghĩ, cậu phải chọn giữa một bên là những gì quen thuộc, gần gũi và một bên là cái cậu muốn sở hữu. Còn cô gái nữa chứ, nhưng cô không cần được cậu lo cho bằng bầy cù vì cô không lệ thuộc vào cậu. Có thể cô không còn nhớ cậu là ai nữa. Cậu dám chắc nếu hai ngày nữa cậu không xuất hiện ở đó thì cô cũng chẳng biết. với cô thì một ngày như mọi ngày và khi ngày nào như ngày nấy thì con người cũng chẳng nhận biết được những việc hay ho xảy đến trong đời. Mình đã giả từ cha mẹ và ngôi thành cổ của thành phố quê hương ra đi. Cha mẹ và ngôi thành cổ đã quen với chuyện ấy rồi, giống như mình cũng đã quen vậy. Thế thì lũ cù rồi cũng sẽ quen với sự vắng mặt của mình thôi. Cậu ngẫm nghĩ. Từ chỗ cao này, cậu nhìn rất rõ bãi chợ Người bán kem vẫn còn đó màu đôi trai gái còn trẻ Trao nhau nụ hôn dài trên cái ghế cậu và ông già đã ngồi Chà, người bán kem Cậu buộc miệng, rồi không nói tiếp Vì gió Levante thổi thóc vào mặt Gió này tuy mang theo người mau ren thật Nhưng đưa đến cả mùi thơm của sa mạc Và hương thơm của các phụ nữ đeo khăn che mặt Nó mang theo cả mùi mồ hôi Và giấc mơ của những người đàn ông một ngày nào đó đã lên đường vào chốn vô định để tìm vàng, tìm sự phiêu lưu, tìm cả kim tự tháp nữa. Cậu chợt ghen tị với ngọn gió tự do kia và thấy mình cũng có thể được tự do không kém. Chẳng có gì ngăn cản được cậu, trừ chính cậu ra. Bày cù, cô con gái chủ tiệm phải, những cánh đồng cỏ vùng Andalusia chỉ là những chặn trên con đường đời của cậu thôi. Hôm sau, cậu chăn cụ dẫn theo 6 con cụ đến gặp ông già. Cháu ngại nhiên lắm. Cậu nói, vì bạn cháu chịu mua ngay số cụ kia, anh ta bảo rằng đã từ lâu mơ ước được thành người chăn cù và đây quả là dấu hiệu tốt cho nấy Bao giờ cũng thế cả, ông già đáp. Cái đó gọi là nguyên lý đãi ngộ. Lần đầu tiên khi ta liều chơi đỏ đen, thì thường là ta thắng. Thánh nhân đãi kẻ khù khơ mà, nhưng tại sao mới được chứ? Tại vì cuộc đời muốn rằng ta mãi đi theo con đường mình chọn, rồi ông xem xét lũ cừu, phát hiện một con bị què. Cậu cả quyết rằng thật chẳng đáng kể vì con cừu nọ thông minh nhất và cho nhiều lông nhất. Thế kho tàng ở đâu hả ông? Cậu hỏi, ở Kim Tự Tháp bên Ai Cập. Cậu thoát cả người, mụ già kia cũng nói y như thế mà chẳng đòi gì hết. Để đến được đó, thì cậu phải lần theo cái dấu hiệu. Chúa vạch đường để người người theo. Chỉ cần cậu biết nhận ra người dùng dấu hiệu gì để vạch đường cho cậu. Cậu chưa kịp nói gì, thì có một con bướm bay lượn giữa cậu và ông già, làm cậu nhớ đến ông nội của cậu. Hồi cậu còn nhỏ, ông nội cậu bảo rằng bướm mang lại đêm lành, tương tự như dế, cỏ ba lá bốn cánh và móng ngựa. Đúng thế, ông già nói. Vì đọc được cậu đang nghĩ gì? Nó giống như ông nội cậu đã dạy cậu vậy. Chúng cũng là dấu hiệu đấy. Rồi ông mở áo khoác Cậu nhìn mặt hán phục và nhớ tới ánh rực rỡ đã thấy hôm qua. Ông già đeo giáp da ngực bằng vàng rồng. Gắn đầy đá quý đủ màu. Nhất định ông phải là vua thật rồi. Chắc ông khoét thêm máu ngoài là để tránh bị cướp thôi. Cậu hãy cầm lấy. Ông già nói và rước từ giữa áo giáp bằng vàng kia. Một viên đá trắng và một viên đen. Hai viên đá này tên là Urim và Thâm Mim. Viên đen nghĩa là có, viên trắng nghĩa là không. Nếu cậu không tự mình nhận ra được dấu hiệu, thì hai viên đá này hữu ích cho cậu đấy. Phải luôn luôn đặt câu hỏi khách quen. Tông tốt nhất là cậu tự lấy quyết định. Kho Tàng nằm ở kim tự tháp. Cậu đã biết rồi, nhưng nhờ có ta, cậu mới lấy quyết định. Nên cậu phải trả sáu con cụ, cậu nhét hai viên đá vào bị. Trong tương lai, cậu sẽ tự mình quyết định lấy mọi chuyện. Đừng bao giờ quên rằng, tất cả là một tổng thể. Cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu. Nhất là đừng quên đi cho đến hết con đường mình tự chọn. Trước khi chia tay, ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Một ngày nọ, một thương nhân gửi con trai mình đến một nhà thông thái không ai bằng, để nhờ ông dạy cho người con. Bí quyết đạt được hạnh phúc. Anh con trai đi rồng rã 40 ngày xuyên qua sa mạc mới đến được tòa lâu đài Nguy Nga ngự trên núi cao. Nhà thông thái anh muốn tìm đang ở đó. Thay vì gặp một vị thánh thì anh lại vào một gian phòng đầy người sinh hoạt tất bậc Thường nhân hết đến rồi đi. Người khác túm tụm ở cái góc phòng bàn tán. Một dàn nhạc chơi các ca khúc lãnh lót. Lại có cả một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị địa phương. Nhà thông thái chuyện vãng với từng người một và anh ta phải chờ suốt hai tiếng mới đến lượt mình được tiếp. Nhà thông thái lắng nghe anh trình bày rồi đáp rằng hiện ông không rảnh để chỉ dạy anh về bí quyết của hạnh phúc. Ông bảo anh hãy đi xem khắp lâu đài rồi hai tiếng sau trở lại nhưng ta yêu cầu anh làm hộ một điều. Nhà thông thái nói rồi đưa cho anh một muỗng con đựng hai giọt dầu. Trong lúc đi xem thì anh cầm theo muỗng này Và nhớ giữ đừng làm sánh dầu nhé. Anh ta lên lầu xuống lầu, mắt không rời cái muỗng. Sau 2 giờ, anh quay lại gặp nhà thông thái. Sao? Ông hỏi. Anh đã thấy cái tấm thảm ba Tư quý giá trong phòng ăn của ta chưa? Cả cái vườn tráng lệ mà người làm vườn đã phải khổ công 10 năm xây dựng. Và những cuộn giấy da tuyệt hảo trong thư viện của ta nữa. Anh ta ngượng ngùng hướng nhận rằng, chẳng hề để mắc đến gì khác vì cứ phải chăm chấm ngó nhìn muỗng dầu đã được giao phó. Thế thì anh hãy đi thêm lần nữa, và ngắm cho kỹ những thứ tuyệt mỹ trong thế giới của ta. Nhà thông thái nói, không thể đặt tin tưởng vào một người, khi mình không hề biết người ấy sống trong một ngôi nhà như thế nào. Yên dạ hơn, anh ta lại cầm muỗng đi một vòng. Lần này, anh chăm chú xem xét những vật quý treo trên tường và trên trần nhà. Anh ngắm khu vườn có núi vây quanh, Với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ và mọi tác phẩm nghệ thuật hoang mỹ đều được để đúng chỗ thích hợp. Trở lại gặp nhà thông thái, anh kể chi tiết tất cả những gì đã thấy. Thế còn hai giọt dầu ta nhờ anh giữ đâu rồi? Nhà thông thái hỏi. Nhìn cái muỗng, anh ta hốt khoảng thấy mình đã làm sánh mất rồi. Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh, nhà thông thái nhất thế gian nói. Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này, mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng. Cậu chăn cụ không nói gì cả. Cậu hiểu ý nghĩa câu chuyện ông vua vừa kể. Người chăn cụ thích đi, đi mãi, nhưng không bao giờ bỏ quên bầy cụ của mình. Ông già thân mật nhìn cậu, rồi xòe cả hai bàn tay, làm vài động tác lạ lùng trên đầu cậu. Sau đó ông dẫn bầy cụ đi.